Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ Tokyo này sao? Vô duyên vô cớ bị mắng, Mạnh Tránh Luân xanh cả mặt, đưa tay chỉ sang hát tương lang, đang ngồi ở một bên. Cô cực kỳ xinh đẹp, khiến tất cả đàn ông phòng làm việc cực kỳ than thở. Đôi mắt sắc bén đen lái của lôi thiệu đình lập tức trợn lớn như trâu. Miệng gầm thét cũng mở cớ bị mắng, Mạnh Tránh Luân xanh cả mặt, đưa tay chỉ sang hát tương lang, đang ngồi ở một bên. Cô cực kỳ xinh đẹp, khiến tất cả đàn ông phòng làm việc cực kỳ than thở. Đôi mắt sắc bén đen lái của lôi thiệu đình lập tức trợn lớn như trâu, miệng gầm thét cũng mở lớn. Cô ấy, cô ấy, cô ấy sao, sao lại ở chỗ này? Vị hai tiểu thương này tự xưng là bằng hiệu của anh. Từ Tokyo tới, nói tiếng Trung cũng không tệ lắm, mang một ít tiếng Nhật Bản rất dễ nghe. Còn nói không thấy, kết quả vừa nhìn thấy My Nữ đã lộ ra vẻ bắt nhá, làm bộ dạng muốn lập tức nhào qua lôi tổng miệng của anh còn muốn đóng lại chưa hay không cẩn thận có có ruồi bay vào kéo lôi tổng vì quá kinh ngạc mà không bình thường mạnh chấn luân tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở cấp trên tránh cho hình tượng của anh ở trước mặt người đẹp giảm xuống quá nhiều cậu cũng cầm miệng cho tôi sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tránh sang bên đi lôi tới đỉnh lôi tổng vì quá kinh ngạc mà không bình thường Mạnh Trạch Luân tốt bụng, nhỏ giọng nhắc nhở cấp trên, tránh cho hình tượng của anh ở trước mặt người đẹp giảm xuống quá nhiều. Cậu cũng cầm miệng cho tôi, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tránh sang bên đi. Lôi Triệu Đình lập tức ngậm miệng, nhưng sau đó phát huy uy nghiêm làm lãnh đạo, đuổi A Mạch khiến người ta ghét đi. Rõ, Mạnh Trạch Luân là về mặt chuẩn bị xem kịch vui, cởi trộm tránh ra. Theo anh suy đoán. Vị tiểu thư xinh đẹp đến từ Tokyo này Chính là nguyên nhân khiến lôi tổng Tu thần dự tính trong một tháng này đi Mà trong phòng làm việc Những nhân viên nam khác cũng có suy nghĩ Ý hệt mạng trạch luan Khi bạn họ nhìn vẻ mặt mừng như điên Đi đến chỗ hát tiểu thư của sếp Thì cũng biết tất cả bon họ đều đoán đúng Thì ra lôi tổng thật sự đổi tính Thật sự bây giờ sếp không muốn xứng Với phụ nữ phòng đáng Mà muốn xứng với thiên kim tiểu thư Có khí chất Hác tiểu thư, em đặc biệt đến Đài Loan là để gặp tôi sao? Tiểu đoán đúng. Thì gia lôi tổng thật sự đổi tính, thật sự bây giờ sếp không muốn xứng với phụ nữ phòng đáng, mà muốn xứng với thiên kim tiểu thư có khí chất. Hác tiểu thư, em đặc biệt đến Đài Loan là để gặp tôi sao? Người phụ nữ nhớ nhung một tháng qua, đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Lôi tiểu đình không biết nên hình dung tâm trạng mừng rỡ của chính mình như thế nào. Còn người của anh... Sáng lên thưởng thức nhìn cô Vẻ đẹp của cô Cơ thể uyển chuyển của cô Như đã đoạt hô hấp của anh đi Đúng tôi có lời muốn nói với anh Đối mặt với lôi thiệu đình Tâm tình kích động của hát tương lăng Cũng khó có thể dùng lời để diễn tả Sở dĩ cô lựa chọn chủ động Đến bên cạnh anh Hiện tại cuối cùng cũng gặp được anh Nhìn con người giống y hệt của Han nhi kia Tâm tình cô kích động và lo lắng Không biết anh ta sẽ có phản ứng gì Với sự xuất hiện của cô Tôi hỏi anh ai Địa chỉ của công ty anh Đặc biệt ứng gì với sự xuất hiện của cô Tôi hỏi anh ai Địa chỉ của công ty anh Đặc biệt bay tới đây Một nói chuyện về anh ừ, Nói chuyện riêng một chút Cố gắng để nén nội tâm kích động xuống Cô ngừng đầu lên Nói chuyện với lôi thiệu đình Nhưng vừa mới nói được nửa câu Cô phát hiện ra những người khác trong phòng làm việc Đang dựng thẳng lộ tai Kéo cổ dài Nghe ngóng hại cô cực kỳ xấu hổ Nếu như mọi người muốn ở lại tối nay làm thêm giờ Thì nghe cũng không sao Đôi mắt sắc bén của lôi tiểu bình Lại quét về phía những người rảnh răng Không có chuyện gì làm Ánh mắt còn mang theo sát khí Đám người rảnh việc kia sợ bị chém đầu Nên nhanh chóng rụt cổ lại Hác tiểu thư tôi rất vui lòng nói chuyện với cô Hay như vậy đi Dù sao hiện tại tôi cũng rất rảnh rối Không bằng hôm nay Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện riêng được không Rời tầm mắt trở lại Anh mang theo nụ cười tiêu sái Nói chuyện với hát tương lăng Cùng một suy nghĩ cực kỳ muộn ói Với sự đối xử bất bình đảng này Cảm thấy vô cùng căm giận bất bình Nhưng lôi tiệu đình không quản nhiều như vậy Dù thế nào đi nữa Anh là ông chủ Ở nơi này anh lớn nhất Tất cả mọi chuyện đều do anh định đoạt nhanh nhẹn vào trong phòng làm việc đang nổi bão tố, cầm chìa khóa xe lên. Mọi công nhân viên trong phòng đều âm thầm phỉ nhổ Lôi Thiệu Đình, định mang theo đại mỹ nữ siêu cấp từ Tokyo đến chạy sao? Tóc dài mềm mại, eo uốn điệu thướt tha, bắp chân trắng như tuyết, hạc từng lăng phủ bằng áo đầm màu đen phối hợp yeu đieu thuot tha giày nhu tuyet hac tuong đan màu đen. Toàn thân cô nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net